mặt khác cũng có một số linh thạch có thuộc tính tương đối quý hiếm như là phong linh thạch, lôi linh thạch. đương nhiên loại linh thạch này là rất hiếm luôn. linh thạch là đồ tốt như vậy, hàng lạp nửa khối cũng không có. hắn tự nhận trên người cũng không có vật phẩm gì có thể trao đổi, cho nên ngay từ đầu chỉ có ý niệm trong đầu là mở rộng tầm mắt, nên chỉ một đường đông nhìn một chút, tay nhìn một cái, cứ thế mà đi. mặc dù hàng lạp bộ dáng lạnh nhạt, thông dong không bức bách, nhưng các quầy hàng này thật sự có rất nhiều thứ làm cho hắn mắt cũng hồng lên, cùng trong lòng cực kỳ sao động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 Là loại linh phù phi hành phong thuộc tính sơ cấp bậc cao Giá trị 30 khối linh thạch bậc thấp Hoặc đổi các loại đang dự có giá trị tương đồng Hàng lập vừa thấy lời giới thiệu này xong Trong lòng liền ngẩn ra Phải biết rằng vòng vo qua nhiều quầy hàng như vậy Lúc này hắn mới nhìn thấy bán một lá linh phù cao cấp Không khỏi dụng tâm quan sát Quả nhiên trên phù lục linh khí nồng đậm kinh người Không thể không thấy sự chênh lệch với linh phù bậc thấp và bậc trung à, 20 khối linh thạch có đổi hay không? Trong số người này vây xem có một vị hán tử đi chân không mặc như ngựa không nhịn được mở miệng nói Chủ nhân của quầy hàng là một thanh niên đầu đội mũ cỏ Hắn lấy tay chỉ vào giá không để ý đến lời nói của người nọ Chỉ là phi hành phu thôi mà Cũng không phải là linh phù công kích hoặc phòng ngự 20 khối đã là không ít rồi Người mặc ngựa ra giá không cam lòng nói Hừ, thực sự là linh phù công kích hoặc phòng ngự ta sẽ bán với giá 30 khối cho người sao Không có 50 khối thì đừng có mà nhìn vào Muốn chiếm tiện nghi thì tìm chỗ khác đi Ta không chào đón người đâu thanh niên nọ rút cuộc lành như băng cất tiếng nói nhưng hắn một khi mở miệng làm cho hán tử kia tức giận trên mặt cũng đỏ bừng hảo tiểu tử tần diệp lĩnh diệp báo ta nhớ kỹ ngươi sau khi đại hội chấm dứt ha chúng ta hãy luận bàn một chút đi hán tử mặt ngựa tức giận nói tần diệp lĩnh hàng lập nguyên lúc đầu đang đứng ngoài cao hứng cười xem chợt nghe địa danh này trong lòng cả kinh chờ đó không phải là chỗ xuất thân của chu nho mà lúc trước mình viết sao mặc dù không biết lời của chu nho đó là thật hay giả Nhưng hắn tử này nếu tự xưng là người có dịp gia bản thân mình phải, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, hàng lập lui lại mấy bước, lặng lẽ rời khỏi nơi đây, đi tới trước một quầy hàng khác. bất quá trên lời giới thiệu có nói là đồng ý đổi lấy đan dược có giá trị tương đương đã được hắn khắc ghi vào trong lòng. Hắn nhớ kỹ bản thân còn có không ít Hoàng Long Đan cùng Kim Tiểu Hoàng chưa dùng, không biết là có phù hợp với yêu cầu của thanh niên nọ hay không. Đợi đến khi vắng người hãy tới hỏi cũng không muộn. Nếu thật sự có thể thành công thì bản thân có thể có được chút vốn, có thể lấy những vật phẩm cần thiết rồi. Hàn Lập sau khi đã tự định ý nghĩ, quay đầu nhìn lại quầy hàng của thanh niên nọ lại phát hiện Diệp Báo đã không còn ở nơi đó, không biết đã đi nơi nào, mà trong mấy người còn lại lại có một người lấy ra một cái bình đưa cho thanh niên nọ. Thanh niên mở cái bình ra, ngửi một chút rồi khẽ lắc đầu, đem cái bình trả lại cho chủ nhân. Chủ nhân của cái bình không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt tiếc nuối mà rời đi. Mà mấy người khác tựa hồ cũng đi cùng với người này, cũng ngay sau đó cùng rời đi. Hiện tại trước quầy hàng không còn một bóng người Hàng Lập vừa thấy trong lòng mừng thầm Cũng chậm chậm bước đến phía trước quầy hàng của thanh niên Mà thanh niên nọ thấy Hàng Lập có chút sững sốt hiển nhiên là nhận ra người này vừa mới tới lúc nãy Hàng Lập tới trước mặt người thanh niên cười cười nói Ta có hai loại dược dật Xem một chút thử có hợp với yêu cầu của ngươi không ha Nói xong hắn lấy ra hai cái bình nhỏ Một xanh một lam đặt trước mặt người này Người thanh niên cũng không nói lời thừa Đưa tay đem cả hai cái bình cầm trong tay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 Hàng Lập vừa nghe trong lòng rất là thất vọng Bất quá cũng không có gì kinh ngạc Dù sao Hoàng Long Đan và Kim Tủy Hoàng Chỉ là thánh dược ở thế tục mà thôi Đối với người bình thường có lẽ là linh đan dịu dược Nhưng đối với người tu tiên mà nói Quả thật là kém một bậc Đối phương nếu đã không đồng ý Hàng Lập cũng không định ở lâu nữa Hắn đưa tay ra muốn thu hồi lại hai cái bình Bất quá cho vụ đang dược này kém một chút Nhưng nếu như có thêm vài bình nữa Ta cũng sẽ trao đổi với ngươi. Thanh niên đột nhiên mở miệng bộ dáng tiếc hận Hàng lập vốn vương tay ra sau khi nghe được thanh niên nói thế nhất thời rụt trở về, nở nhẹ nụ cười. Ta có nói là chỉ có hai cái bình này đâu. Hàng lập hai mắt mở to, nhìn chăm chăm vào thanh niên chậm rãi nói. Người còn sao? Thanh niên hơi kinh hãi nhưng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Đương nhiên, bất quá nếu như người muốn nhiều, ta cũng không rõ là đủ để giao dịch hay không. Hàng lập lập tức nói nước đôi sợ đối phương hét giá quá cao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 nhưng bằng vào ưu thế về số lượng cũng đủ làm cho người ta đang dậm chân tại tầng thứ 9 này đột phá lên tầng thứ 10 làm cho công lực của người thanh niên này đại tiến nhưng cũng chỉ có người giống như hàng lập uống thuốc và ăn cơm mới có thể bỏ ra đan dược để trao đổi bất quá hàng lập biết rõ đạo lý của không được lộ ra ngoài hắn không muốn lưu lại cho đối phương loại ý nghĩ bản thân mình có thể dễ dàng xuất ra số lượng lớn đan dược mà bản thân không có chút đau lòng nào vì vậy hắn sờ sờ cầm làm cho bộ dáng đau lòng không thôi như vậy có phải là hơi bị nhiều không phải đem toàn bộ đan dược trên người ta ra đổi sao? hàng lập cố ý nhỏ giọng nói thầm, thì cái này cũng không tính là nhiều. dù sao là linh phù bậc cao, ngẫm lại mà xem đi. chỉ cần trong người của linh phù này, dạng nhất mà gặp phải nguy hiểm gì á, lập tức có thể bay lên không mà đi xa. so với chim bay còn nhanh hơn nhiều, tương đương với việc thêm một tính mạng. chỉ cần linh khí của phù không tiêu tan, cũng có thể sử dụng nhiều lần mà. lại linh phù rất là thực dụng nha. thanh niên thấy hàng lập hình như thật sự có thể xuất ra số đan dược mà mình cần, nụ cười trên mặt càng tươi hơn nhiều ra sức giới thiệu dự dụng phi hành phù của mình, sợ hàng lập đổi ý không muốn giao dịch nữa. Hey, muốn trao đổi cũng được đi, nhưng mà phải thêm cho ta lá bùa cùng cuốn sách kia nữa. Hàng lập thấy đối phương thật muốn đổi lấy đàn dược của mình, liền không khách khí chỉ vào một lá, đã không bạch phù chỉ cùng với một quyển cơ sở chú quyết tàn bổn rách nát, mà nói với người thanh niên. Người thanh niên hơi sững số một chút, nhưng thấy hàng lập chỉ là một phù chỉ bậc thấp, cùng một quyển chú thư căn bản không ai động đến, trong lòng nhất thời mừng rỡ ngay lập tức đáp ứng. Cứ như vậy, phi hành phù đã trở thành vật trong túi của Hàng Lập, đồng thời còn có thêm một lá phù chỉ cùng một quyển chú thư mà hắn đã muốn có từ lâu. Hàng Lập đem cuốn sách nọ mở ra, bên trong đều là các chú quyết sơ cấp căn bản, có 7-8 phần pháp thuật bậc thấp cùng một địa thứ thuật sơ, sơ cấp bậc trung được ghi lại trong sách. Cuốn sách này đối với người tu tiên khác mà nói thì căn bản không đáng giá một đồng nhưng làm cho Hàng Lập rất là hài lòng. Bởi vì hắn hiện tại khiếm khuyết chính là loại chú pháp căn bản này Mà các quầy hàng khác tuy cũng có bán loại sách này Cũng rất mới và tốt nhưng giá tiền lại đắt kinh người Một quyển ngũ hành sơ cấp chú quyết đại toàn Có giá 90 khối linh thạch bậc thấp Mà một quyển thủy chú phù pháp cơ sở khác giá cũng tới 60 khối linh thạch bậc thấp Cuốn sách này mặc dù khá mỏng pháp quyết bên trong cũng không nhiều Nhưng hiện tại hàng lập cũng chỉ có thể mua được nó mà thôi Sau khi được những vật phẩm này Hàng Lập cảm giác có chút mệt mỏi, cũng không muốn tiếp tục đi dạo nữa, trực tiếp ra khỏi sân, hướng về phía mấy tòa lầu cát mà đi đến. Cách sân rộng không xa, Hàng Lập quay đầu nhìn lại phát hiện số người bên trong tựa hồ nhiều hơn không ít, xem ra người tu tiên thích ra ngoài vào ban đêm thật đúng là không ít. Vừa đi đến gần các tòa lầu cát này, Hàng Lập mới phát hiện những tòa lầu này sử dụng đồng mộc rất đắt tiền xa hoa cùng các khối đá lớn mà thành. Chẳng những mỗi tòa đều được chạm rồng họa phượng, ký trúc cực kỳ tinh mỹ hơn nữa trên mỗi tầng lầu mơ hồ đều có biểu hiện của linh lực sao động Xem ra chính là cấm pháp theo như lời tùng văn đạo sĩ nói Hàng lập vòng vo một vòng, rốt cuộc cũng tìm được lầu cát muốn tìm liền đi tới trước Nhưng cách mục tiêu mấy trượng, hàng lập đột nhiên cảm giác được đụng phải cái gì đó Sau đó bị một lực lượng vô hình đẩy ra trong một giây lát, làm cho phải lão đảo lùi lại mấy bước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 Kết quả có một loại cảm giác mềm mềm, mười phần có giãn, dùng sức nhấn xuống một chút, lập tức có một cổ lực lượng phản ngược lại xuất hiện, xem ra lực phòng ngự của thanh quang này quả thật không tệ. Hàng Lập đã hiểu rõ tác dụng của thanh quang, cũng không nghiên cứu nữa, mà là lấy ra đạo phù mà Tùng Văn đạo sĩ đã giao cho hắn hướng tới màn sáng mà dán lên, kết quả là trên quần sáng màu xanh đó xuất hiện một tầng sóng gợn, sau đó xuất hiện một cái vòng tròn để cho Hàng Lập có thể đi vào. Hàng Lập cũng không khách khí, đem phù lục thu lại rồi cất bước đi vào hướng tới tòa lầu mà đi đến. Lúc này vòng tròn lại từ từ nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn khép lại, lớp màn sáng lại khôi phục nguyên dạng Ngôi lầu trước mặt cũng không tính là lớn, chỉ có 2 tầng, cao cỡ 10 trượng, bất quá diện tích xem ra, chứa đựng mấy chục người vẫn có thừa Hàng lập miễn cười, nhấc chân đi vào bên trong Tiến vào đại sảnh lầu 1, chỉ thấy bên trong ngoại trừ hai cái bàn bắt tiên ra cũng chỉ có hơn 10 cái ghế được bố trí đơn giản Trong quả thật đúng là có vài phần thanh đạm tu tiên Mà cái tiểu hòa thượng gọi là khổ tan trước kia Đang cuối đầu ngồi ở trên mặt đất ở trong góc Nhắm mắt niệm thiện Một bộ dáng cao tăng đắc đạo Về phần những người khác Hàng Lập cũng chưa từng thấy qua Ê hey, khổ tan đại sư Tùng văn đạo trưởng đã dậy chưa Hàng Lập bước vài bước tới trước mặt hòa thượng đầy hòa khí hỏi Tiểu hòa thượng cũng không để ý tới Hàng Lập Mà là trong miệng tiếp tục lẩm bẩm niệm Cho đến khi Hàng Lập chịu không nổi nữa Thì hòa thượng mới mở mắt ra vẻ mặt xin lỗi nói với hắn hàng thiếu chủ chơi trách. Tiểu tăng vừa rồi đang tụng kim cương kinh Đến chỗ máu chốt Không cách nào lập tức dừng lại mà đáp ứng được Xin đừng trách tội Hàng lập nghe hòa thượng nói những lời ấy Cười khang một chút <cười> Sao có thể Tại hạ bội phục nhất là người tâm không có tạp niệm Tiểu hòa thượng nghe hàng lập nói như vậy Cười một chút Lại không nhanh không chậm Mấy người tùng dân đạo trưởng Đang ở lầu 2 đợi hàng thí chủ Dàn dò ta khi thấy thí chủ lập tức gọi người lên đó Tựa hồ đối với thí chủ có chút việc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 Tùng Văn đạo sĩ rất khách khí chỉ vào một cái ghế bên cạnh nói với Hằng Lập. Hằng Lập gật đầu liền ngồi tại đó. Hai vị này là Ngô Cử củ Chỉ của dân môn giảng cùng Hoàng Hiếu Thiên của Thạch Thác Mộc. Tùng Văn đạo sĩ phân biệt chỉ vào thiếu niên và người mập mạp mà giới thiệu với Hằng Lập. Đây da, tài hạ là Ngô Cử Chỉ. Tôi vừa thấy huynh đại có cảm giác rất là thân thiết đó nha. Chẳng lẽ chúng ta kiếp trước là có duyên hả? Nào nào nào chúng ta hãy lại đây cắt máu ăn thề đi làm huynh đệ nè. Tùng Văn đạo sĩ vừa dứt lời, cái tên đang cười hì hì kia đột nhiên chạy tới trước mặt Hằng Lập. Đưa một tay kéo kéo cánh tay của Hàn Lập, sau đó vẻ mặt đầy tình thâm nghĩa trọng mà nói. Hàn Lập lúc đầu thì cá kinh nhưng sau đó thì nở nụ cười nhẹ. Lâm Quân Đệ cũng không phải là không thể được, nhưng tay của các hạ không nên rợ mó lung tung trên người ta có được không vậy? Tại hạ sở thích cũng rất là bình thường thôi, đối với nam giới cũng không có gì hứng thú đâu. Hàn Lập khóe miệng cười cười nói cánh tay đột nhiên vung ra, nhanh như thiểm điện bắt được cổ tay của người kia, không cho tiếng thêm chút nào trong vạt áo của Hàn Lập. <cười> cũng thật là kỳ quái nữa tay của ta tại sao lại chạy vào trong áo của Quân Đại vậy hả? Khẳng định nó cũng thấy quân đài như thấy người quen cũ đó không kịp đợi để muốn đến bắt chuyện rồi à Thiếu niên bị Hàng Lập bắt quả tang tại chỗ Đầu tiên là cả kinh sắc mặt chuyển hồng Nhưng sau khi hoa khan vài cái đưa đẩy vài câu Cũng làm như không có chuyện gì từ từ rút cổ tay về Hàng Lập cũng không có ý nắm chắc không buông Thiếu niên dùng một chút lực hắn đã buông tay ra Lúc này Hàng Lập đối với cái người gọi là ngô củ chỉ này nổi lên sự hứng thú Rõ ràng là người tu tiên Nhưng lại dùng kỹ năng ăn trộm của người giang hồ để trộm đồ của hắn Thật là có chút ý tứ Bất quá thủ pháp của hắn cũng có chút cao siêu thuần thục, Nếu không phải bản thân cũng tu luyện qua cùng loại bí thuật Sợ rằng cũng không phát giác ra động tác đó của hắn Nói vậy trong phòng này cũng không ít người đã phải chịu khổ với hắn ta Hàng Lập vừa mới nghĩ tới đây Quả nhiên nghe thấy thanh âm có vẻ hả hề của hộ bít cô Ngô tiểu tử động vào chỗ khó gặm rồi sao Lê bị Hàng huynh đệ bắt tại trận Xem còn có tự nhận là thâu kỹ nhất lưu gì đó nữa không Chỉ là trò trọn cấp giật mà thôi Tiểu gia chỉ đùa vui thôi mà, có gì đâu Người có muốn ta ăn trợ một lần nữa ta cũng không có thèm đâu Cái người trên dưới một đồng cũng không có Lại còn tham gia Thái Nam Hội làm gì Ngô củ chỉ biểu môi khinh bỉ nói Người nói cái gì, thằng nhỏ kia Lần trước trộm đồ của bốn phu nhân còn chưa tấn sổ với dưới người Hộ bình cô sâu ghế đứng lên sắc mặt xanh mét nói Mà Trưởng phu của nàng mặc dù không nói lời gì Nhưng đưa tay ra thanh đại đau ở sau lưng Trợn mắt nhìn trừng trừng vào thiếu niên Sau này hàng lập mới biết được Vì hùng đại lực này bị căm bẩm sinh Cho nên tất cả mọi chuyện đều lấy phu nhân làm chủ à, Thôi được rồi Chúng ta đều là người tu tiên mà Nên lấy hòa khí làm trọng Hai bên cũng nhượng bộ một bước đi Không nên tranh chấp nữa Ngô quân đệ nè Ta biết ngươi trọng đồ chứ là đùa mà thôi Hơn nữa mỗi lần đều đem trả lại cho chủ nhân Cũng không có ác ý Nhưng ngươi làm như vậy Sớm muộn cũng sẽ gây đại quả đó Cũng không phải là mỗi lần bắt đồ Chủ nhân đều nói chuyện hòa nhã dạng nhất người của gia tộc tu tiên trách tội ngươi chẳng phải là làm cho chúng ta cũng muốn giúp ngươi căn bạn cũng không thể ra mặt được cho nên không nên đối với các đồng đạo khác mà chơi mấy cái trò này nữa nha thiếu niên nghe được tùng văn đạo sĩ khuyên bảo như thế cũng có chút ngượng ngùng đứng lên hắn gãi gãi đầu có chút thành khẩn nói thực ra là khi ta trên đường đi thế thái Nam cốc á trong lúc vô ý của nhạc được thâu kỹ này chỉ là vì cảm thấy rất vui nên bất tri bất giác mà luyện nó rồi sẵn tiện thử nghiệm trên mọi người một chút thực sự là mọi người đều không biết Bởi quá núp dị hàn huynh đệ này có thể làm cho tiểu đệ thất thủ Vậy nói rõ rằng đại hội lần này người lợi hại có rất nhiều Cho nên mọi người cứ yên tâm đi Tiểu đệ sẽ không dám đem các bạn nhỏ này ra đùa giỡn cái đâu đó hả Tại đại hội lần này sẽ không sử dụng thâu kỹ đó nữa đâu Đạo sĩ nghe thiếu niên nói thế trên mặt cũng đầy vẻ vui mừng Ngô huynh đệ tư chất hơn người Tuổi còn trẻ mà đã luyện tới tầng thứ 8 cảnh giới đại viên mãn rồi Thật sự là kỳ tài trong tán tu Chúng ta chính là muốn phải trân trọng hơn mới đúng Tiểu đệ sẽ không phụ sự kỳ vọng của đạo trưởng Xin mọi người sau này chiếu cố nhiều hơn Ngô Cửu Chỉ cũng thi lễ ra bốn phía Xem như muốn giảng hòa với mọi người Hồ Bình Cô mặc dù trên mặt có chút bực bội Nhưng sát mặt so với vừa rồi tốt hơn nhiều Xem ra cũng miễn cưỡng nhận lấy thiện ý của đối phương Tùng Văn Đạo Sĩ lúc này mới quay đầu lại Cười nói với Hàng Lập Nghĩ cũng không thể không nói Hàng Quýnh Đệ là người mới gia nhập Mà đã lập công lớn Bần đạo cũng phải đa tạ Hàng Lập cười trầm giọng chối từ cái đó cùng với tài hạ nào có quan hệ tất cả đều là do đạo trưởng của công hóa giải mà thôi đạo sĩ lắc đầu cười cười cũng không nói gì nữa nhưng lúc này một thanh âm ong ong hàm hồ vang lên đạo sĩ nè ngươi tập trung chúng ta lại đây làm gì sao hòa thượng kia sao lại không tham gia hả thì ra là người mập mạp da trắng nõn không chút khách khí mà hỏi một câu bất quá người này cũng có tư cách có thái độ như thế đối với tùng văn đạo sĩ bởi vì hàng lập sớm đã phát giác trong số mọi người tập trung ở đây thì người mập mạp này pháp lực cường đại nhất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 Tùng văn vung phất trần lên không chút nóng giận nói Thái năm hội đã qua một nửa thời gian Còn có mười mấy ngày nữa sẽ chấm dứt Mọi người có phải cũng nên ra tay rồi không Nếu không như phải bày bán Tốt nhất là nên cùng hành động Bởi vậy ta phải tập trung mọi người Để thương lượng một chút Về phần khổ tang đại sư Những gì hắn mang đến đây Đều đã được trao đổi cho nên Sẽ không tham gia thương nghị lần này Như vậy đích thật là phải ra tay Đem đồ giật đổi lấy linh thạch Còn có thể mua thêm một chút đồ khác nữa Nhất thời mọi người đều lên tiếng Sau khi trải qua một hồi nghị luận Những người này đều đồng ý ngày mai đồng loạt bán đồ Ngoại trừ hàng lập ra Hàng huynh không muốn cùng hành động sao hả Ngư cụ chỉ có chút ngạc nhiên hỏi Những người khác cũng đều nghi hoặc nhìn về phía hàng lập Tại hạ đem thập vốn rất là ít Lại tối hôm qua Vừa lúc gặp người cần mua Nên tất cả đều trao đổi hết rồi Cho nên cũng không cần phải hành động cùng với người mọi người Hàng Lập ánh mắt thẳng nhiên giải thích Như vậy đích xác là không nên cùng với chúng ta chịu tội rồi Hàng huynh đệ thật đúng là vẫn tốt Vừa tới đã bán được hết Hồ Bình Cô nói có chút hâm mộ Những người khác cũng đều lộ ra ánh mắt Người này vẫn thật sự tốt Hàng Lập nghe vậy chỉ cười mà không nói gì Tùng văn đạo sĩ thấy chuyện đã thư nghị xong Cũng cao hứng đứng dậy nói Vậy đêm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt Ngày mai lấy lại tinh thần mà làm việc Hy vọng đều có thu hoạch tốt Mấy người vừa nghe vậy cũng đều đứng lên miễn cười chuẩn bị rời đi Ngay lúc này Tùng Văn Độ Sĩ tựa hồ nhớ ra cái gì đó Đột nhiên ánh mắt trở nên trịnh trọng nói với mọi người Được rồi, đợi sau khi Thái Nam Hội chấm dứt Mọi người cũng đừng hoảng hốt mà rời đi Ta nghe nói mấy lần trước sau khi Thái Nam Hội chấm dứt Có một số tan tu giống như chúng ta Đều bị mất tích một cách khó hiểu Mọi người cũng nên cẩn thận một chút sau khi cái thăng tiên đại hội này kết thúc mọi người nên cùng nhau rời đi như vậy sẽ an toàn hơn nhiều đó. nghe đạo sĩ nói của những tán tu mất tích trong số những người ở đây thì hắc mộc huynh đệ cùng vợ chồng hồ bình cô nghe vậy biến sắc ngô củ chỉ cùng vị hồng liên tán nhân kia vẻ mặt lại mờ mịt mà người mập mạp hoàng hiếu thiên lại hừ lạnh một tiếng nhưng ánh mắt cũng âm trầm hẳn lên đúng tụng vân đạo trưởng nói vậy thì quý đệ chúng ta đồng ý sau này cùng nhau rời khỏi đây vợ chồng chúng ta cũng không phản đối hát một huynh đệ cùng vợ chồng hồ bình cô đều luôn miệng đồng ý xem ra đối với việc này rất là kiên kỵ thiên vũ đại thăng tiên đại hội là cái gì đó hả ngô cử chỉ đột nhiên hỏi vấn đề mà hàng lập cũng đang nghi hoặc cái tên thăng tiên đại hội hàng lập đã nghe từ vạn tiểu sơn và cũng đã nghe người ta nói mấy lần nhưng vẫn chưa có cơ hội hiểu rõ chi tiết nội dung chẳng lẽ cũng là hội giao dịch như thái nam hội sao hàng lập trầm tư suy nghĩ tôi không thể nào ngay cả thăng tiên đại hội mà cũng không biết hả đây chính là mười năm một lần tại việt quốc Là cơ hội tốt nhất để cho người tu tiên trẻ tuổi bái nhập vào các đại môn phái tu tiên đó Hắc Mộc có chút ngạc nhiên cũng có chút hưng phấn nói Ngô quân đệ tuổi còn trẻ như vậy khẳng định là vẫn ở tại một chỗ tìm tu Không biết thăng tiên đại hội cũng không phải là chuyện lạ Tùng văn đạo sĩ không có gì ngạc nhiên Ây da có chuyện như vậy sao hả Có thể gia nhập thất đại phái đây chính là một bước lên trời nha Ngô cụ chỉ nhất thời hứng thú hẳn lên hướng tới Hắc Mộc nói Hiện tại chưa phải lúc nào nói về thăng tiên hội Vấn đề tán tù chúng ta mất tích Mới là chuyện chúng ta hiện cần phải thảo luận đó Hồ Bình Cô cũng không biết là có phải nhầm vào thiếu niên kia mà có chút bất mãn nói Không có sao cả Nói cho ngô huynh đệ biết một chút Cũng tốt Có lẽ còn có những người khác Cũng không rõ lắm về việc thăng tiên hội Tùng văn đạo sĩ mỉm cười nói Nhưng Hàng Lập lại cảm thấy đối phương Có ý vô tình nhìn về phía mình một cái Hàng Lập trong lòng rùng mình Tùng văn đạo sĩ này chẳng lẽ nhìn ra cái gì Hắn chính là vẫn tận lực giấu chuyện là người mới tu tiên Cũng có thể tránh được con mắt của người khác Nhưng hôm nay xem ra vẫn không thể qua mắt được người này Nhãn quan của Tùng Văn Đạo Sĩ quả thật độc đáo đó Nếu Tùng Văn Đạo Trưởng đã nói như vậy thì ta cũng nói qua cho Ngô Quỳnh Đệ hiểu một chút Hắc Mộc thấy vậy cũng hăng hái hẳn lên lập tức nói ra Vì vậy mọi người lại trở về chỗ ngoại trừ tên Mập Hoàng Hiếu Thiên ra Ta đối với chuyện thân tiên đại hội rất rõ ràng Nên về ngủ trước đây, các ngươi cứ tiếp tục đi Gã mập mạp thân tình lạnh lùng nói Sau đó không đợi những người khác nói gì liền rời khỏi phòng Để cho những người còn lại ở trong phòng hai mắt nhìn nhau Mọi người không cần để ý quan quân để công pháp tu luyện tương đối kỳ lạ Cần phải ngủ nhiều Cũng không phải là cố ý chậm trễ đâu Tùng văn vẫn vẻ mặt bình thản Vội vàng giải thích hộ cho Hoàng Thiếu Thiên Mọi người trong phòng nghe được những lời này Đại bộ phận đều nở nụ cười gượng gạo Để ý sao Ai mà dám để ý Người này pháp lực so với đạo sĩ ngươi Còn muốn mạnh hơn Không khí bên trong phòng có chút xấu hổ <cười> Hát mọc huynh nè Cũng nên tiếp tục đi hả Cũng chính là ngô cụ chỉ phá tan cục diện này Thúc giục nói Hát mọc vừa nghe cười cười liền mở miệng nói tiếp Nhắc tới thăng tiên đại hội này Cũng không thể không nói đến Trúc Cơ Đăng Là đang dược mà người tu tiên luyện khí kỳ Điên cuồng mà muốn sở hữu nhất Vốn là người tu tiên đang ở luyện khí kỳ Nếu như tiến nhập Trúc Cơ Kỳ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 dù sao trúc cơ đan của bọn họ bản thân dùng còn không đủ làm sao có thể xuất ra cho người ngoài của môn phái khác dùng nhưng thiên hạ không có vấn đề nào mà không giải quyết được cuối cùng nguy cơ này đã được một thiên tài trong môn phái đưa ra cách giải quyết hắn đột nhiên nghĩ ra một vấn đề đó là mỗi khi trúc cơ đan xuất lò thì ở bên ngoài cũng có rất nhiều người tu tiên có tu chất hơn người để cho bọn họ gia nhập các đại môn phái này rồi sẽ cho bọn họ dùng trúc cơ đan làm như vậy vừa có thể làm cho trúc cơ đan không lưu truyền ra ngoài lại có thể tiêu trừ được sự bất mãn của người tu tiên cấp thấp khác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 Nhưng lôi đài này cũng không phải là tốt như vậy, người tu tiên cấp thấp bọn họ dù sao pháp thuật cũng không phải là nói khống chế là có thể khống chế. Mỗi lần đã lôi đài như vậy cũng sẽ không ít người chết và bị thương, cũng tạo nên không ít thâm cừu đại hận. Hát Mộc này vừa nói cũng phải mất một thời gian, mà Ngô Cổ Chỉ chăm chú lắng nghe cũng có thu hoạch lớn, mà hàng Lập ở một bên mà nghe cũng thu hoạch không ít, đối với chuyện của tu tiên giới càng hiểu rõ thêm. Nhưng tà nếu xung pha lôi đài thành công hả, chẳng phải là cũng có thể trở thành đệ tử nhập môn của các đại môn phái sao? Hả?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 Ngô tiểu tử, ngươi có biết bảy mươi người năm ngoái đoạt khôi đều là dạng người gì không Tại lôi đài đã chết bao nhiêu người tu tiên sẵn sàng như ngươi không Mong hồ phu nhân chỉ giáo Ngô cụ chỉ có chút thành khẩn nói Toàn bộ quá trình chiến lôi đài thăng tiên đại hội lần trước ta chính mắt xem qua cả quá trình Hiện nghĩ lại cũng sợ hãi không thôi Hồ Bình Cô tựa hồ nhớ ra chuyện gì rất đáng sợ sắc mặt có chút trắng bệt ra Mà trưởng phu quân của nàng thấy vậy Vội vàng đưa tay vòng qua vai của nàng mà an ủi Hồ Bình Cô quay đầu nhìn lại trường phu sắc mặt cũng hòa hoãn đi rất nhiều Hai vợ chồng chúng ta vốn định không tham gia lôi đài này Chỉ là xem một chút mà thôi Dự định là sẽ ở tại luyện khí kỳ này cả đời Mà các người nếu còn có hung tâm tráng trí Ta cũng kể cho các người Một ít sự lợi hại của lôi đài Để tránh cho các người chết không minh bạch. Hồ Bình Cô thẳng nhiên nói Đầu tiên người báo danh tham gia ngũ hành Cơ sở công pháp phải cảnh giới Từ tầng thứ 7 trở lên Đây cũng là yêu cầu tối thiểu để uống trúc cơ đan.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 Quan trọng nhất cũng chính là phải xem pháp thuật đang nắm giữ có quy lực lớn nhỏ như thế nào Có vận dụng được linh hoạt hay là không Cùng với khả năng là mượn quy lực của vật tùy thân đó. Tùng văn đạo sĩ cũng hết sức đồng ý nói Hát Kim Hinh cùng Tùng văn đạo trưởng nói đích thật là quá đúng Nếu không thanh tiên đại hội lần này căn bản không cần triển khai Chỉ cần người tham gia cứ đứng xếp hàng So pháp lực ai thăm hậu hơn từ trên xuống dưới là xong đó mà Hồ Bình Cô nở nụ cười nói Nghe mọi người nói xong Ngô Củ Chỉ cũng không cao hứng nữa mà chỉ mặt mày sầu muộn, không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Bây giờ pháp khí lợi hại, phù lục quy lực lớn. Nữa. Hồ Bình Cô lần này không để ý đến Ngô Củ Chỉ mà tiếp tục nói: Bởi vì người tham gia lôi đài rất nhiều, cho nên Thăng Tiên Hội đồng thời xây dựng 7 tòa lôi đài, đại biểu cho thất đại tiên phái của Diệt Quốc. Ai muốn trở thành đệ tử của phái nào, thì lên lôi đài đó mà tiến hành tỷ thí. Trên lôi đài sẽ cử ra hai người tiến lên một lần, hai người tỷ thí. Người thắng có thể vào vòng trong, người bại lập tức bị đào thải. Sau đó lại đổi hai người khác tỉ thí, cứ như vậy cho đến khi toàn trường thông cáo cũng không còn ai tham gia tỉ thí lôi đài này mới thôi. Sau đó tiếp tục vòng tiếp theo để những người thắng tỉ thí. Cứ tiếp tục như thế, cuối cùng còn lại 10 người, chính là đệ tử nhập môn mới của tiền phái này. Có thể không cần đụng phải sự cạnh tranh kịch liệt trong nội bộ của bổ môn, cũng có thể có tư cách uống trút cơ đan, có thể nói một bước lên trời. Thang tiên đại hội quy trình lôi đài tỷ thí cũng đơn giản như vậy mà thôi Bớt quá cũng không đơn giản như ta vừa nói Mà cảnh tượng thảm khốc ở trên thực tế của lôi đài Căn bản không cách nào mà hình dung Hồ Bình Cô vừa nói vừa cảm khái Ta nhớ lôi đài chiến lần trước Người tu tiên đạt tầng thứ 10 chết cũng mười mấy người Thậm chí còn có đại cao thủ tầng 11 cũng đụng nhau Kết quả đồng quy du tận Vì phần người tu tiên chín tầng và tám tầng Chết ở trên lôi đài cũng phải hơn trăm người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 Hồ Bình Cô nghe thấy lời ấy nở nụ cười Nghi vấn của Hồng Liên Tiểu Mụi Năm đó ta cũng vậy Cũng suy nghĩ mà không giải thích ra được Sau đó gặp gỡ một vị lão tiền bối tán tu Được chỉ điểm mới chợt hiểu ra Ngô huynh đệ cùng hàng huynh đệ Sợ rằng cũng đều có nghi vấn này đúng không Không riêng bọn họ Hai huynh đệ chúng ta cũng không thể nào hiểu nổi được Kỳ tài 11 tầng Đường lớn không đi Sao phải đi cây cầu độ chỉ đủ một người đi Không cẩn thận sẽ ngã chết Hát Mộc cũng câu mày Vẽ mặt không giải thích được.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 Hắn lắc đầu tựa hồ đối với cách làm của hai người này không cho là đúng Nhưng dùng đang dựa cái đề thang cảnh giới không phải là chuyện bình thường sao hả Bọn họ vẫn có thể gia nhập môn phái tu tiên khác mà Ngô cụ chỉ mở to hai mắt có chút nghi hoặc hỏi Ngô huynh đệ đã quên một việc rồi Người có thể ở trước 40 luyện thành 11 tầng công pháp Đối với chúng ta mà nói có lẽ là kỳ tài không giả Nhưng trong mắt các đại môn phái truyền thừa vô số năm Những người này cũng chỉ là tư chất bình thường mà thôi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 Tiềm phục hơn 10 năm Cũng chỉ là vì ở tại thăng tiên hội này Thể hiện kinh người Trực tiếp đoạt được từ cách uống trúc cơ đan Cũng có thể xem như con đường tắt Chỉ là gia tộc bọn hắn Cũng không nghĩ tới là đúng dịp Để cho hai người có hoài bảo giống nhau Cùng đụng nhau Kết quả là đồng quý du tận Nếu không khẳng định bọn họ sẽ đạt được như ý nguyện thôi tung văn đạo sĩ vừa nói Vừa không ngừng thở dài Mà đám người ngô củ chỉ cũng đang nghe không chớp mắt Ta nói thằng tương đại hội thế nào cũng ngày càng kịch liệt mà, cao nhân 10 tầng 11 tầng ngày xưa tới giờ ta chưa từng nghe qua, vậy mà tất cả đều đã đang xuất hiện rồi." Hắc Mộc lẩm bẩm nói. Cô gái cùng Ngô Cử Chỉ cũng im lặng không nói gì, hiển nhiên chuyện này đã ngoài muốn của bọn họ. Ngẫm lại xem, một bên là đại cao thủ của các gia tộc tu tiên tỉ mỹ bồi dưỡng cùng võ trang, bên kia là tán tu chúng ta, cái gì cũng thiếu, các ngươi thế tán tu chúng ta có thể có mấy người đoạt lôi đài thành công đây? Hồ Bình Cô thần sắc lạnh lùng, lại có vài phần tự diễu. Chiếu theo lời nói như vậy, lúc trước các tu tiên phái này thông qua, thăng thiết đại hội để có đệ tử như ý chỉ là chuyện không thể, chỉ là chuyện lừa gạt sao? Hàng lập sờ mũi có vẻ không đúng. Hàng huynh đệ nói không sai, trên đời này làm gì có chuyện tam toàn tề mỹ, có thể lưỡng toàn tề mỹ đã là không tệ rồi. Hồ Bình Cô liếc mắt nhìn Hắc Mộc làm cho Hắc Mộc sắc mặt hơi đỏ lên. Chẳng lẽ tu tiên chúng ta thật không bằng đệ tử của gia tộc tu tiên sao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 Ta cũng nghe bằng hữu nói qua Cho dù tán tu chúng ta may mắn trở thành đệ tử của tiên phái Nhưng sau khi uống trúc cơ đang Có thể thành công trúc cơ cũng rất là ít Hắc Mộc cũng ủy oải nói Được rồi Mọi người không cần phải cúi đầu ủ rủ Chúng ta đều còn trẻ mà Lần này không được Còn có 10 năm lần sau Nói không chừng thân phận đệ tử tiên phái kia Đang chờ đợi mọi người trong tương lai đó Hiện tại Ta nên nói một chút về việc Sau đại hội cùng nhau rời khỏi đây Tùng văn đạo sĩ sau khi để mọi người trong phòng hồi khí xong Lại đem đề tài khác nói Không có gì để nói Ta cũng đến với mọi người thì cũng đi là được rồi Sau khi nghe thấy tại tu tiên giới có nhiều người lợi hại như vậy Ta thật là có chút không dám lên đường một mình đó. Ngô cụ chỉ có chút ra vẻ thở ơ Tùng văn đạo sĩ không thể tránh được lắc đầu Lại nhìn về phía hồng liên tán nhân Ta sẽ tiếp tục cùng với mọi người Hồng liên tán nhân rất dứt khoát Tốt tốt Hàng huynh có phải cũng vậy hay không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 những lời này của hàng lập hiển nhiên ngoài dữ liệu của những người khác làm cho đám người tùng văn có chút ngạc nhiên hàng huynh đệ có do dự gì hả tán tu chúng ta tạo thành một khối mới có thể không bị người khác khi dễ huân chi đối với việc có thể phá thâu kỹ của huynh đệ tiểu đệ cũng rất có hứng thú á đối với cuộc sống sau này cũng muốn bàn luận một chút đó hả ngô cụ chỉ có chút bất mãn hàng lập nghe giọng điệu của thiếu niên này nói cũng không mất lòng chỉ là cười cười mà không nói gì <cười> Hạ huynh đệ cũng không nói, khẳng định không cùng một đường với chúng ta, chỉ là phải nói một chút, cái này cũng là nhân chi thường tình mà thôi. Tùng văn đạo sĩ vội vàng khuyên giải. Đúng vậy, lời của Tùng giang đạo trưởng nói đúng việc trong lòng của Tài Hạ. Tài Hạ đích xác có chút chuyện khó nói, cho nên mới phải thận trọng một chút. Hàng lập tựa hồ đối với Tùng văn đạo sĩ rất là cảm kích, lộ ra bộ dáng trong lòng có việc khó nói. Như vậy đi, cứ cho là ta nhiều chuyện đi hả? Thiếu niên cảm giác được bản thân mình hình như hơi ép người Cũng không bực bội nữa Tùng văn đạo sĩ bắt đắc dĩ cười cười Dùng một loại ánh mắt huynh trưởng bao dung Âm thầm hướng về phía Hàng Lập tỏ ý xin lỗi Hàng Lập tự nhiên không đem việc này để ở trong lòng Bỏ qua nếu việc này cũng đã giải quyết Tất cả mọi người đều đứng dậy cáo từ đi trở về Hàng Lập cũng tại lầu 2 tìm gian phòng trống mà an giấc Tới ngày thứ 2 Trừ hoa thượng và Hàng Lập ra Những người khác đều đi ra khỏi căn lầu Đồng loạt kết bạn mà đi lúc này hòa thượng tại lầu một vẫn tiếp tục niệm thiện mà hàng lập ở bên trong phòng dùng ngón tay khẽ vẽ vơi trên một lá bùa chìm lấp trong tâm tư cái này là lá bùa sơ cấp mặt trên của linh quan khẽ chớp động quả nhiên là không giống với các lá bùa ở thế tục xem ra không phải chỉ nguyên liệu có chỗ đặc thù khác nhau mà chính là còn phải có pháp thuật để duy trì hàng lập thầm nghĩ hàng lập xuất ra lá bùa này nguyên tính thật tiện một chút sở học trước kia định thần thuật nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến tựa hồ chế ra định thần phụ này cũng không được Tuy cũng phải cần bút mực để vẽ nên Mà sự khác biệt Những thứ này trong thế giới của người tu tiên Cũng có bán Cũng không thể dùng đồ đạt của thế tục, Phải chăng là do người tu tiên đặt chế ra sao Nghĩ tới đây Hàng lập ở bên trong phòng ngồi không uyên Hắn quyết định đi tìm hòa thượng Dù sao hắn cũng là người mới tu tiên Cũng có rất nhiều chuyện Cũng không giấu giếm được Còn không bằng cứ thoải mái trực tiếp đi hỏi Thí chủ suy nghĩ không sai Muốn thành công chế ra một đạo linh phù Trừ việc phải dùng nguyên liệu đặc thù luyện chế ra bùa con phải dùng máu có chứa linh khí của yêu thú mà Lập đang sa thì mới được Về phần bút thì tùy tình huống mà định Khổ tang hòa thượng sau khi nghe nghi vấn của Hàng Lập xong thì bình tĩnh nói Khổ tang đại sư, cái gì gọi là theo tình huống mà định à Hàng Lập ngồi đối diện với hòa thượng cứ thế mà hỏi không một chút ngượng ngùng nào Người tu tiên chúng ta, bút sử dụng để chế linh phù Ngoại trừ có thể dùng lông trên người yêu thú mà chế thành bút lông ra Còn có thể dùng bút than có chút thiên tài địa bảo Cái này cũng có thể gia tăng khả năng chế phù thành công cùng uy lực của phù lục Nhưng nếu như không có điều kiện, thậm chí dùng bút thường tại thế tục cũng được Chỉ là khả năng chế phù thành công thực sự là thấp đến đáng thương Hòa thượng lắc lư cái đầu, xem ra là không tán thành hàng lập dùng phương pháp này để luyện phù Đa tạ, đại sư đã chỉ điểm Ta cũng đi xem một chút, xem thử còn có khả năng nào để chế ra phù hay không Hàng lập đứng dậy hướng về phía hòa thượng mà ôm quyền Thí chủ đi thông thả Hoa thượng lại nhắm mắt lại, tiếp tục tham thiện đại nghiệp. Xem ra hôm nay không muốn ra ngoài cũng không được, bản thân nhớ kỹ bút cũng đang sai điều rẻ, đại khái cũng phải 6 7 khối linh thạch, chẳng lẽ phải đem bán phi hành phù trong tay sao? Hàng lập một bên muốn đi, một bên nghĩ lại, người bước ra khỏi lầu hướng về phía khu vực giao dịch mà tới. Bây giờ là buổi sáng cho nên trên đường người tu tiên cũng tụm hai tụm ba cũng không tính là vắng, nhưng nhìn phương hướng bọn họ tự hồ đều hướng về phía khu vực giao dịch xem ra đại bộ phận đều là đến bán hàng. Y, máu nhìn kìa, con chim thật lớn. Một người tu tiên nam đột nhiên kinh hãi hô lên. Tiếp theo một bóng đen thật lớn lướt trên đầu hàng lập mà qua. Hàng lập thất kinh vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con quái điểu hai đầu lớn bằng con trâu nhỏ đang bay qua đỉnh đầu bọn họ. Con này vừa giống như là không phải là ưng, thân đầy lông mau màu xám dài, hai cánh rộng mấy trượng, dưới thân còn có một đôi móng vuốt giống như liềm đao sắc bén, mà bên trên là hai cái đầu chim hung ác có bốn con mắt ẩn chứa lục quang. Một con yêu cầm thật hung ác, quá wow, lớn thật, thật sự lớn đó, mau bắt nó đi thay cho ngựa cưỡi. người tu tiên phía dưới đều dựng chân bàn tán nghị luận, còn có chút người thậm chí còn muốn thử bắt nó. trôi các ngươi không còn muốn sống nữa hả? đó là linh cầm của đệ nhất tu tiên đại tộc yến gia cô vũ sơn nuôi dưỡng đó, song thủ vụ trên đó đoán chắc là có người của yến gia muốn tự tìm đường chết sao? chỉ vài câu nói lạnh như băng đã đem những người này từ trong mộng đẹp mà thức dậy. yến gia là gia tộc tu tiên duy nhất trong các tu tiên đại phái mà có tu sĩ kết đăng kỵ hả? Có người Thất Thanh nói Không phải Yến Gia đó thì còn Yến Gia nào nữa Ta tới sớm hơn các ngươi Cho nên đã gặp qua sông thủ vụ một này một lần đó Còn biết lần này Yến Gia phái tới hai người Quynh Mụi Tham gia lôi đại của Thăng Tiên Đại Hội đó Lại là gã tu tiên đó đắc ý Dương Dương nói Cũng không chắc là Yến Gia phái người tham gia Thăng Tiên Hội đâu Năm trước bọn họ cũng không có phái người đi mà Cứ như vậy cũng không dám chắc là chỉ có hai người đâu Chính vậy đó Dạ nhất mà trên lôi đại đụng với hai người Yến Gia Cũng thật sự là kém may mắn đó nè Những người tu tiên này sắc mặt cũng có chút không tốt Có người thậm chí còn thở dài cảm thán Hàng Lập lại lạnh lùng nhìn quái cầm đang đi xa xa không nói gì Xem bộ dáng của yêu điểu này Rõ ràng là quái ưng đã gặp thiết ngưu Vậy đôi thần tiên nam nữ đúng là huynh muội uyến gia Hàng Lập đang suy nghĩ Mà các người tu tiên ở phụ cận cũng đang trải qua cơn phong ba Thì thầm to nhỏ điều nói về chuyện này Cuối cùng hắn cười nhạt cứ đơn giản mà đi tới Bên trong sân rộng hiện tại người đã không ít Mặc dù cũng không náo nhiệt bằng tối hôm qua nhưng cũng xem là 10 phần nhân khí, Hàn Lập sờ sờ mấy bình đang dược trong áo quyết định đem một chút đang dược đổi lấy một số đồ đạt cần thiết. Vì vậy, hắn lần này không đi từ lối lần trước mà từ ngõ khác mà đi vào trong sân rộng, hắn định bắt đầu từ bên này. Dọc theo đường đi, ánh mắt của Hàn Lập thỉnh thoảng lại nhìn sang hai bên đánh giá, nhìn các loại tài liệu cùng phụ lục, cùng một số pháp khí có chút cổ quái cũng không có gì lọt vào trong mắt hắn. Đột nhiên Hàn Lập dừng bước trong một quầy hàng, hắn nhìn một cuốn sách không dày lắm, có chút xuất thần. Quyển sách này phía trước có đề mấy chữ Trường Xuân Công, một thuộc tính tu tiên công pháp cơ bản, giá trị 2 linh thạch bậc thấp. Quyển sách này ta muốn mua. Hàn Lập chậm rãi cúi xuống, cầm lấy lật qua lật lại một lần, rồi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn chủ quầy mà nói. Hai khối linh thạch, một tiếng nữ thanh thúy truyền vào trong tai Hàn Lập. Hàn Lập sững sốt, lúc này mới phát hiện chủ nhân của quầy hàng ở đối diện vẫn đang cúi đầu đọc sách, đúng là một cô gái ngọt ngào động lòng người. Quyển sách này không có gì khiếm khuyết chứ? Hàng lập sau khi hồi phục tinh thần hỏi Không có Từ 1 đến tầng 13 pháp quyết trường Xuân Công Một câu cũng không thiếu Cô gái hào phóng nói Hàng lập gật đầu vừa lật vài tờ lúc này mới đem sách gặp lại Có chấp nhận đổi bằng đa dược không Hàng lập thẳng thắng hỏi Đa dược Cô gái có chút ngạc nhiên Đôi mắt đẹp mở thật to Cái này cũng phải xem là thuốc gì Nếu là loại thuốc chữa thương chữa bệnh Thì cũng không có đáng tiền Cô gái ôm nhu vuốt lại mái tóc đang rối bời vừa nghe cô gái nói như thế, hàng lập biết chuyện này có thể thành, liền không khách khí mà lấy ra một bình hoàng long đan đặt ở trước mặt cô gái. có mấy loại này, đều là thuốc làm tinh tiến pháp lực. hàng lập cũng không khiêm nhường mà nói, có mấy loại. cô gái ánh mắt vốn thông dong không bức bách, có chút khẩn trương, nàng di chuyển thân thể đến trước mặt hàng lập, nhẹ nhàng nâng bình ngọc lên, lấy ra một viên đan dược, sau đó cúi đầu kiểm tra dược tính. hàng lập đang đứng ở vị trí cao hơn, cô gái làm lỗ ra một phần cổ ngọc, thấy rất rõ ràng. Hơn nữa bởi vì cô gái cách hắn quá gần Một mùi thơm của cơ thể nữ nhi thanh nhã xông vào mũi Làm cho hàng lập nhịp tim không khỏi mà da tóc sắc mặt cũng đỏ lên Thật là đang dược tinh tiến pháp lực Cô gái sau một hồi quan sát vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên Nàng ngẩng đầu vẽ mặt vui mừng nhìn hàng lập nói Các hạ có còn đang dược như vậy không? Nếu có cứ nói có bao nhiêu đổi bấy nhiêu Trong quầy hàng của ta muốn đổi bất cứ thứ gì cũng được Thật sự không thể không nói Ta cũng không có nhu cầu dùng linh thạch Nói xong cô gái nhắm chặt lọ đan dược Mắt cũng không chớp nhìn chăm chăm vào Hàn Lập Sợ từ miệng của đối phương nghe được chữ không Hàn Lập thấy cô gái lúc đầu ôm nhu động lòng người Đột nhiên trở nên khẩn trương như vậy Cũng buông cười Nhưng cũng không khỏi thầm nghĩ Xem ra hắn đối với giá trị của loại đan dược này Cũng có chút hạ thấp Sau này còn phải càng thêm cẩn thận mới phải Vì cô nương này đừng có nóng vội, Chúng ta trước tiên đem vụ giao dịch trước mắt làm cho xong đã Rồi mới tính tiếp có được không Hàn lập vốn muốn cự tuyệt đối phương, nhưng trông thấy ánh mắt trong suốt của đối phương, không biết thế nào đột nhiên nhớ tới tiểu muội ở nhà, mềm lòng một chút liền bật ra những lời này. Thật sự là ngượng ngùng, anh ta có chút thất thố. Ấy. Cô gái phản phất cũng nhận thấy được mình thất lễ, sắc mặt đỏ lên. Quyển sách này chỉ cần hai viên đan dược là đủ rồi. Thiếu nữ sau khi thần sắc bình tĩnh trở lại nói. Hàn lập vừa nghe cảm giác được giá tiền của đối phương coi như công đạo, liền đáp ứng, sau đó bắt đầu quan sát các vật phẩm khác trong quầy hàng đây là cái gì một cái túi xám trông cũng không vừa mắt lại khiến cho hàng lập hứng thú đặc biệt là cái túi này còn được một sợi dây màu đỏ buộc chặt lại bên trong cộm lên hàng lập đưa tay cầm nó lên cái này là mầm của thất tinh thảo mười năm nữa thất tinh thảo này là nguyên liệu tốt nhất chế tác bùa chú cô gái Thanh thúy giải thích hàng lập trong lòng vừa động đồ vật như vậy cũng có chỗ hữu dụng liền không chút do dự lấy cái túi đi vật này đối với ta có tác dụng gì không hàng lập đại khái sau khi nhìn lại một lần chậm rãi nói Thật sự không còn chọn gì khác nữa sao Hàng băng phù này rất lợi hại đó Còn có hồi xuân phù Có thể cho thể lực của ngươi khôi phục cực nhanh Cô gái có chút không cam lòng Chủ động tiến lên Đề cử cho Hàng Lập một số thứ Hàng Lập nhìn thấy bộ dáng của cô gái Không khỏi có chút cười khẽ Có cái gì buông cười Cô gái lần nữa đỏ mặt lên Tao thật ra chỉ là muốn thu mua một chút đan sa Và một số bút để họa phù Đáng tiếc là nơi này lại không có Hàng Lập khó khăn nói thật ra đan sa cùng bút họa phù Cô gái câu mày lại có chút trù trừ đứng lên Nàng cúi đầu trầm ngâm chốc lát Hình như hạ quyết tâm Đột nhiên ngẩng đầu nói với Hàng Lập đan sa thì ta không có Nhưng ta có lòng của yêu thú kim tình duyên Có thể chế thành phù quốc cực tốt Chỉ là nó có giá trị hơi cao Ta không biết là ngươi có đủ đang dược để đổi hay không á Hàng Lập vừa nghe Có chút kinh ngạc nhưng vẫn cười dài nói <cười> Chỉ cần là đồ tốt Dây mặt đang dược ta sẽ làm cho cô nương hài lòng Cô gái nghe lời này Mới yên tâm đứng dậy nàng lấy ra một tờ linh phù, lấy tay hơi lên không vài cái, sau đó tung đạo phù lên không trung, hóa thành một luồng hỏa quang rồi biến mất. Các hạ chờ chốc lát nha huynh trưởng ta trong chốc lát sẽ đem đồ mang đến. Cô gái có chút ngượng ngùng, không thành vấn đề, chỉ cần là đồ thật, có đợi một chút cũng không có sao. Hằng lập thẳng nhiên nói, sau đó Hằng lập cùng cô gái trong một thời gian ngắn cũng không có gì để nói, ngược lại làm cho hai người có chút cảm giác mập mờ. Hằng lập lại có chút cảm thụ loại mê luyến khác thường này, trong lúc hít thở mới hồn ngửi thấy mùi thơm từ đối diện, mà cô gái cúi đầu nhìn mũi bàn chân không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng Hằng Lập cũng thấy cái cổ trắng nõn của đối phương cũng hơi ửng đỏ lên. Mũi mũi. Một giọng nói lớn đột nhiên phá vỡ loại không khí vi diệu này, làm cho Hằng Lập không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn đối phương. Nhưng khi Hằng Lập xoay người lại xem rõ ràng người phía sau, hắn không khỏi nhảy dựng lên. Một người vóc người hoàn toàn hồ ngô tương tự khúc hồn đang hướng về phía bên này chạy vội đến, dọc theo đường đi đụng phải một vài người tu tiên ngã trái ngã phải. Những người tu tiên này vốn giận dữ Nhưng sau khi nhìn thấy rõ ràng cự hán này Vóc người vượt xa thường nhân Tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ Do dự một chút cũng chỉ vút vút mũi một cái mà thôi Cô gái thấy cử động của cự hán Có chút đau đầu Vì huynh trưởng này làm việc quá lỗ mạng Cái này không phải là vô duyên vô cớ Cùng với người tu tiên khác mà kết oán sao Này mũi mũi ta đem đồ đến đây Cự hán như cuồng phong vọt tới bên cạnh hàng lập vươn bàn tay to đùng đưa ra một cái hộp gỗ Đưa cho cô gái Cô gái bất chấp oán giận huynh trưởng lỗ mãn Mà đem cái hộp gỗ giao cho Hàng Lập Ý bảo Hàng Lập xem thử Hàng Lập tiếp nhận cái hộp Sau khi liếc mắt nhìn cô gái mới đem cái hộp mở ra Lộ ra một cái bút lông màu vàng Tỏa ra ánh sáng vàng rực Bút này gọi là kim trúc Ngồi bút dùng lông của yêu thú cấp 2 kim tình duyên mà chế thành thân bút dùng hỗn hợp kim tình cùng ô thiết mà thành Sau đó tu sĩ trúc cơ kỳ Dùng giang vũ hỏa tế luyện 3 ngày 3 đêm Mới đại công cáo thành Cô gái nhẹ nhàng nói nhưng vẻ mặt lưu luyến nhìn chầm chầm vào vật ấy trên mặt rất có ý không cam tâm. Hắn mặc dù đối với lời nói của cô gái không hoàn toàn biết nhưng cũng biết bút này không tầm thường, có lại lịch rất lớn, không khỏi không ngờ đối phương nguyện ý dứt bỏ vật ấy mà cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ chính là vị đan dược này. Cô nương thật là muốn đem bút này đổi cho tài hạ, đây chính là một món dị bảo à. Hàng lập dùng ngón tay nhẹ vỗ về thân bút, đánh giá hai chữ kim trúc màu vàng trên thân bút trầm giọng xác nhận cô gái thấy nghi vấn của hàng lập sau khi do dự một chút rồi quyết định nói thật tình tránh cho đối phương nghĩ vật này lại lai lịch bất chính không dám thu lấy bút này là di vật của gia tộc ta lưu lại là cho cao thủ chế phù sử dụng nhưng đáng tiếc chính là hai người huynh muội của ta đối với chế phù không có thiên phú quá lãng phí vật này mà huynh trưởng ta muốn tham gia thăng tiên đại hội lần này công pháp đã đến giới hạn rồi bắt buộc phải sử dụng dược lực mới có đột phá cho nên mới nguyện ý dùng vật này đổi lấy đan dược của các hạ Cô gái buồn bã nói thần sắc có chút bất đắc dĩ Tại sao lại gặp một tên công pháp đã đến bình cảnh Cái này cũng là quá xảo hợp à Hàng lập nghi hoặc nghĩ Nhưng thật ra hàng lập nghĩ cũng có chút không hiểu Phạm là người chuẩn bị tham gia lôi đài tỷ thí thăng tiên hội 10 người thì đã có 7-8 người đều là dậm chân tại bình cảnh Không cách nào đột phá được Bởi vì Phạm là người tự nhận thấy có tiềm lực còn có thể thăng lên một tầng nữa cũng sẽ không lập tức tham gia lôi đài của thăng tiên hội mà là sẽ tiếp tục khổ tu hy vọng có thể tiến thêm một tầng như vậy tham gia đại hội lần sau bọn họ sẽ nắm chắc cơ hội nhiều thêm một lần nữa cái này làm cho trước khi thăng tiên hội triển khai cũng khó mà tìm được đan dược có tác dụng làm tinh tiến pháp lực hàng lập mừng rỡ dị thường cầm lấy hộp gỗ chứa kim trúc bút quay lại khách sạn Hàng dùng ba bình hoàng Long đan và bốn bình kim tủy hoàng từ cô gái đổi được bảo vật này cùng mầm của thất tinh thảo sau đó hắn lại tùy tiện mua thêm đan sa hứng thú vội vàng chạy trở về chuẩn bị tiến hành sự nghiệp hòa phù của hắn sau khi phá vỡ cấm pháp vào tiểu lâu hàng lập nhìn thấy tiểu hòa thượng còn đang ngồi ở đó cũng không kinh động đến hắn chạy lên lầu 2 về phòng của mình đem lá bùa cùng đan sa phân biệt để ra trên bàn hàng lập lấy kim trúc bút ra bắt đầu chế tác định thần phù hắn dựa theo phương pháp chế định thần phù đem linh lực trên người thông qua tay phải cầm bút chậm rãi rót vào trong thân bút Lại dùng ngòi bút chấm lấy đăng sa Lấy ra một cái lá bùa Rồi họa phù chú lên đó Một khắc sau Hàng lập sắc mặt vui mừng đứng lên Trên mặt có chút mệt mỏi Nhìn linh phù trên bàn ngân quang lập lòe Không khỏi tâm hoa nổ phóng Từ bề ngoài cho thấy Linh phù này cùng lá bùa của mặc đại sư Sử dụng giống nhau như đúc Mặt trên ẩn chứa linh khí mặc dù có hơi nhạt Nhưng bất kể nói như thế nào Cũng so với hàng lập trước kia luyện tập thì mạnh hơn nhiều Dù sao thì những cái thứ trước kia luyện tập thì chỉ có giống bề ngoài mà thôi, một chút linh lực cũng không có Hàng lập cầm lá linh phù mới ra lò, hưng phấn quan sát Sau khi hài lòng, đang chuẩn bị thử định thần thuật, ai ngờ không đợi hắn làm phép niệm quyết Linh lực trên lá bùa đột ngột, hỗn loạn, có dấu hiệu muốn nổ tung Hàng lập cả kinh, không suy nghĩ gì, vội vàng đem lá phù này vứt ra ngoài Phục một tiếng, định thần phù nọ trong không trung tự bùng cháy, biến thành một hỏa cầu, cháy sạch không còn một mảnh Hàng Lập ngơ ngác nhìn giữa không trung, không nói gì, một hồi lâu sau mới thở dài, xem ra thì đã thất bại Hàng Lập có chút quẩy quẩy, nhưng niềm tin cũng không mất đi Dù sao hắn cảm giác được lá bùa vừa rồi đã gần đến thành công rồi Tin tưởng nếu nỗ lực nữa, chế tạo thêm vài lần nữa, khẳng định sẽ thành công Cứ như vậy, trong nửa ngày kế tiếp, Hàng Lập chế ra một tờ rồi lại một tờ định thần phù, nhưng cũng liên tục thất bại Những lá linh phù này không phải tự bốc cháy thì cũng đột nhiên nổ tung Còn có một lần, linh phù vừa mới xong thì linh lực đã nhanh chóng biến mất, hầu như không còn gì, thành một tờ giấy bỏ đi. Khi Hàng Lập nhìn đạo phù cuối cùng làm xong, cũng bóp một cái, nổ tung bắn ra bốn phía. Hắn luôn tỉnh táo cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn đốc nhà, đột nhiên mở miệng mắng to: "Lão thi chết tiệt, Người chơi ta mà, 12 lá bùa tại sao không có một lần thành công, cái này chỉ bất quá là định thần phù sơ cấp, chứ lại cuộc sống hôm nay không còn chọn lựa sao?" Sau khi lời nói ra khỏi miệng, Hàn Lập cảm thấy buồn bực trong lòng nhẹ đi rất nhiều tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. sau đó hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ghé mắt nhìn thoáng qua trên bàn chỉ còn là một chút đan sa, cùng với kim trúc bút cảm giác được nguyên nhân không phải là do đó, bởi vì linh lực của hắn rót vào bút này phi thường thuận lợi mà đan sa nọ khi họa lên lá bùa cũng linh khí ngang nhiên không giống là giả. trong khoảng thời gian ngắn, hàng lập nghĩ không ra nguyên nhân, sau một hồi suy nghĩ cũng vẫn quyết định đi hỏi tiểu hòa thượng xem thử có thể giải đáp nghi hoặc của hắn hay không. Lúc này Hàng Lập mới cảm giác được trên con đường Tu Tiên có thể có người chỉ điểm cho thật sự là rất quan trọng Trong lòng đã có ý niệm bái sư trong đầu Tiểu hòa thượng sau khi nghe xong Hàng Lập kể lại chuyện phù hòa thất bại Dùng một loại ánh mắt dị thường cổ quái nhìn chầm chầm vào hắn Như là trên mặt Hàng Lập đột nhiên nở ra một đóa tiểu bạch đẹp mắt Hàng Lập thấy bộ dáng của hòa thượng như thế Trong lòng cũng có chút sợ hãi Không biết mình vừa rồi nói cái gì không đúng không Để cho đối phương nhìn chầm chầm vào mình như vậy Hàng thí chủ sợ rằng đối với đạo chế phù hiểu rất ít. Tiểu Hòa thượng rốt cục mở miệng, "Khổ Tăng đại sư nói không sai, tại hạ đúng là lần đầu tiên chế phù đó." Hàng Lập Thành thật thừa nhận. "Trong những người tu tiên chúng ta, thật ra không có bao nhiêu người tự mình chế phù đâu. Có nhu cầu dùng linh phù, bình thường họ cũng sẽ đi ra các khu vực mà giao dịch để trao đổi mua bán, cho dù là có người trong đại gia tộc cũng vậy mà thôi." "Tại sao?" Hàng Lập kinh ngạc, "Cũng đơn giản thôi, các phù sư chuyên chế phù kinh nghiệm phong phú thì quá ít." Mà bồi dưỡng ra một gã chế phù sư hợp cách tốn hao rất lớn Thật sự là rất lớn Chỉ có mấy đại phái tu tiên Mới có thực lực bồi dưỡng được Hòa thượng cười nói Hàng thí chủ cảm giác bản thân liên tiếp thất bại mười mấy lần Rất là uất ức đúng không Hòa thượng hỏi Đúng vậy tiền mua vật liệu Cũng đủ để ta mua định thần phù rồi Hàng lập ảo não nói Đúng chính là vậy Thí chủ có biết không Ngay từ đầu người mới mà muốn học chế phù á, Khi chế phù liên tiếp thất bại hơn trăm lần là bình thường nếu gặp phải người không đủ tư chất, thất bại vài trăm lần cũng không có gì ngạc nhiên. chỉ có sau khi chế phù hơn ngàn lần, tỷ lệ thành công mới có thể từ từ gia tăng. cái này cũng mới chỉ làm chế một loại linh phù. nếu thay đổi loại phù lục khác, mặc dù cũng không giống như người mới học, nhưng ngay từ đầu tỷ lệ thất bại cũng cao kinh người. cho nên một chế phù sư hợp cách cũng không ít hơn hàng vạn lần luyện tập chế phù. căn bản không có khả năng vội dưỡng ra. hàng thứ chủ ngẫm lại thử mà xem. vật liệu hao tổn như vậy thì chỉ có mấy người có thể chịu được không phải là chế phù sư chơi do các đại tộc tu tiên hoặc là đại phái tu tiên bồi dưỡng ra cũng chỉ có thể là chế phù sơ cấp muốn để cho bọn họ luyện tập chế tác phù trung cấp sợ rằng đại phái này càng muốn tán gia bài sản đó không cách nào chịu nổi gánh nặng đâu dù sao càng là phù lục cấp cao vật liệu sử dụng để chế phù càng trân quý thần kỳ hòa thượng nói ra những điều này làm cho hàng lập trợn mắt há mồm vậy mà tại sao trên các quầy hàng vẫn có người bán đan xa cùng lá bùa vậy hàng lập suy nghĩ lại cũng cảm giác được không đúng <cười> Đang xa cùng lá bùa này là bán cho người tu luyện phù thuật sử dụng Tiểu Hòa Thượng cười nói Phù thuật? Hàng Lập không giải thích được Cũng giống như các hạ tập làm định thần thuật vậy Phải sử dụng chế phù lục cho tốt mới có thể sử dụng tốt pháp thuật Đem pháp thuật này tồn trữ bên trong lá bùa Ý đồ làm cho người ta sử dụng các phù lục khác nhau dễ dàng hơn Linh phù mà phù thuật sử dụng không cách nào đơn giản mà dùng linh lực kích phát Còn cần phải có sự niệm chú làm phép nhất định mới dùng được Bất quá bình thường cũng không phức tạp lắm, rất dễ dàng bắt đầu Phù thuật bởi vì thường xuyên phải sử dụng cùng một loại phù lục cho nên những người này mới mua cũng không có nhiều lắm Vì vậy cũng giống như thí chủ tự mình đi luyện tập chế tạo phù lục Bởi vì phẩm loại tương đối đơn giản, tổn hao mặc dù không nhỏ nhưng cuối cùng cũng có thể thừa nhận được Cho nên nếu thí chủ muốn tu tập định thần thuật, nếu nói chỉ lâu về dài, tự mình chế tác phù lục là tốt nhất Nhưng nếu như không thường dùng thuật này Thì nên dùng tiền mua về là hay nhất Tiểu hòa thượng tinh tế nói Cuối cùng đưa ra cho hàng lập một vài đề nghị Đa tạ khổ tăng đại sư chỉ điểm Hàng lập rất có thành ý thi lễ Thi chủ đa lễ rồi Hòa thượng vội vàng hồi lễ Tiểu hòa thượng này nói chuyện thật là tốt á Sau này nếu có chuyện gì khó khăn Cũng không ngại mà tiếp tục thỉnh giáo hắn Hàng lập trên đường về phòng âm thầm suy nghĩ Hiện tại cái việc luyện tập chế phù Thiệt là không có khả năng Sau này cũng nên đi mua định thuần phụ về dùng là hay hơn Nhưng thật ra trường Xuân Công trên người sớm đã luyện đến đỉnh điểm rồi Hôm nay sau khi được mấy tầng tâm pháp Xem ra phải đột phá bình cảnh tiến vào tầng thứ 9 thôi Mặt khác có vài loại pháp thuật mới cũng muốn luyện tập một phen Sớm hiểu thấu được chúng cũng là gia tăng vài phần thực lực Hàng Lập trong tức tắc đẩy cửa phòng ra Trong đầu đã nghĩ an bài xong việc sau này Cứ như vậy Hàng Lập những ngày sau đó Ban ngày thì ở bên trong phòng uống thuốc Rồi tu luyện trường Xuân Công buổi tối tìm nơi không người luyện tập vài loại pháp thuật mới học được Phân biệt là lưu sa thuật, băng đóng thuật, thăng không thuật, triền nhiễu thuật, truyền âm thuật, nạc thân thuật, hỏa hoa thuật Cùng với khó luyện nhất là địa thứ thuật Trải qua hơn 10 ngày khổ tu, Hàng Lập rốt cục trước khi Thái Nam Hội kết thúc vài ngày Trường Xuân Công đã đột phá tới tầng thứ 9, làm cho đám người ngô củ chỉ trợn mắt há hốc mồm Thanh văn đạo sĩ càng ca ngợi Hàng Lập là kỳ tài trong số tán tu Nhưng Hàng Lập trong lòng cũng biết rõ Nếu không có mấy bình đan dược kia, hắn làm sao mà dễ dàng phá quang như vậy, bất quá nhắc tới, đan dược trên người hắn cũng không còn nhiều lắm, xem ra là phải điều chế thêm thôi. Về phần vài loại thuật pháp khác, nạc thân thuật và truyền âm thuật đến cùng với thiên nhãn thuật, là loại pháp thuật phụ trợ, chỉ cần ai có pháp lực là có thể học được cho nên hàng lập rất dễ dàng sử dụng. Trong đó truyền âm thuật chính là hàng lập, đã phải sử dụng mấy lần truyền âm phụ mới vận dụng được phù thuật này. Nạc thân thuật chỉ thuần túy là pháp thuật bình thường, là để cho linh lực bao vây toàn thân, làm cho thân thể biến thành lớp màu sắc bảo vệ giống như hoàn cảnh xung quanh, làm cho người ta không phát giác ra. Pháp thuật này có chút tính chất chơi cho vui, bởi vì thiên nhãn thuật có thể dễ dàng phá nó, căn bản không thể giấu giếm được dưới tai mắt của người tu tiên khác. Lưu sa thuật và băng đông thuật đều là pháp thuật, một cái thì là có thể dùng pháp lực làm cho một khu vực đất trở thành cát, một cái thì làm cho một chỗ có nước ngưng kết thành băng hai pháp thuật này uy lực lớn hay nhỏ hoàn toàn là do người làm phép pháp lực thâm hậu đến đâu. nếu là người có thần thông cao thi triển có thể hóa ngàn dặm ruộng tốt thành sa mạc, ngưng sông trường giang thành băng cũng không phải là không thể. nhưng cái này sở dĩ bị liệt vào hàng pháp thuật sơ cấp chỉ là bởi vì hai cái loại pháp thuật này tương đối dễ học, chính là người tu tiên cấp thấp cỡ luyện khí kỳ cũng có thể dễ dàng hội được, chỉ là pháp lực có hạn phạm vi ảnh hưởng chỉ là nhỏ đến đáng thương mà thôi. Hằng lập lúc đầu học hai loại pháp thuật này rất cố sức. Nhưng sau khi hắn đột nhiên đột phá tầng thứ 9 Pháp lực so với trước kia tăng lên gấp đôi Hai pháp thuật này cũng thực hiện thuận tay hơn hẳn lên Đối với một khu vực lớn nhỏ Tùy tâm biến cát hoặc ngưng băng Làm cho hàng lập kích động không thôi Mà mấy loại pháp thuật còn lại Hàng lập nhất thời không có cách nào lĩnh hội được Dưới sự bất đắc dĩ Chỉ có thể đợi sau này từ từ thúc đẩy và nghiên cứu Bởi vì Thái Nam Hội sẽ kết thúc Những người tu tiên tuổi trẻ tới tham gia giao dịch Rốt cục tại Thái Nam Hội Hai ngày cuối cùng đạt tới đỉnh điểm Lúc này trong sân rộng giao dịch tại vị trí Hàng Lập đã đầy hơn 2000 người tu tiên, số người bán hàng càng nhiều hơn trước gấp mấy lần. Bọn họ đa số đều muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng này, đem những vật phẩm chưa đổi được tất cả đều đưa ra ngoài, mà rất nhiều người tu tiên cấp cao cũng đều xuất hiện, bọn họ cũng muốn thừa dịp này quan sát các đồng đạo có thể trở thành kinh địch. Hàng Lập nở nụ cười khổ, hắn phát hiện cho dù mình đã tiến vào tầng thứ 9, nhưng trong số những người tu tiên nhiều như vậy cũng chỉ có thể xếp hạng trung lưu, người trên tầng thứ 9 vẫn rất là nhiều. Hàng Lập hiện tại không có linh thạch, đang dược cũng không còn mấy, cho nên không có ý niệm kiếm bảo vật trong đầu, chỉ là theo dòng người đi xem qua các quầy hàng, đi đến đâu cũng chỉ nghe tiếng người tu tiên bàn luận cùng giải thích về việc mua bán vật phẩm để tăng thêm kiến thức. Đừng nói chỉ là một đoạn đường nghe ngóng, thật đúng là làm cho hàng Lập mở rộng tầm mắt. Đối với một vài loại pháp khí cùng vật liệu hiểu rõ hơn không ít. Ví dụ như nói pháp khí phi tiêu có thể tự động truy theo địch, hồ lô có thể phun lửa ra ngoài, trường đao có thể chém vào người làm cho người ta đông kết trứng của kiến cánh bạ có thể chế thuốc, vậy cơ thể tuyến xạ trong năm có thể đúc đồ vân vân. Hàn Lập Cạn nghe càng cảm thấy thú vị, bất tri bất giác đã đi tới giữa sân. Ê, không được đâu, vật này của ngươi ta không có cần, đưa vật khác ra mà đổi đi. Đây chính là pháp bảo tàng phiến, dù giờ vật liệu cũng dư sức đổi với ngươi. ta lấy tàng phiến này có ích gì đâu, còn có thể tìm được tu sĩ kết đăng ký đem nó luyện hóa được không? Mơ tưởng đến lượt ta kiếm ăn hả?" Một trận cãi vã kịch liệt truyền đến từ quầy hàng phía trước. "Pháp bảo tàng phiến" Thanh năm này làm cho mọi người thất kinh Lập tức làm cho người tu tiên ở phụ cận ồn ào Vây lại đến giọt nước cũng không thông Phải biết rằng pháp bảo là thứ người tu tiên cấp thấp nằm mơ ban ngày cũng không dám tưởng tượng Hôm nay lại xuất hiện tại Thái Nam Cốc Cho dù chỉ là tàn phiến cũng tính là kỳ tích Làm cho người tu tiên này giống như mèo ngửi thấy mùi cá rán khó mà nhìn được Ở nơi nào? Đâu đâu để ta xem đây là pháp bảo sao? <cười> Thật là đẹp á, cái miếng ghẻ này sao? Hàng lập bởi vì cách quầy hàng phía trước tương đối gần, hơn nữa thần thủ vốn so với người tu tiên bình thường nhanh nhẹn hơn nhiều, cho nên hắn nhanh chóng đã đoạt được vị trí tốt. Tất cả những gì xảy ra trước mắt đều thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy ở quầy hàng phía trước, một vị hán tử cỡ 27-28 tuổi đang đứng. Hán tử này da tay ngăm đen, tay chân thô to, vừa nhìn cứ tưởng một nông phu nào vừa mới vào thái năm cốc, nhưng Phạm là người chỉ dùng thiên nhãn thuật xem qua pháp lực của hán tử này, đều không khỏi hít vào một hơi. Hán tử đen đúa này lại là cao thủ tận thứ 10 ngọn trên cùng người này không phải là tìm chết sao hả? Có vài người tu tiên âm thầm lấy làm kỳ, đem ánh mắt rơi vào trên người chủ quầy kia. Người áo xanh chủ quầy trông rất bình thường, pháp lực bộ dáng chỉ có 7-8 tầng, nhưng đối mặt với hán tử trước mắt, trên mặt vẫn không chút sợ sệt. Có người chú ý đến trên tay áo của chủ quầy có gắn một đồ án hình lá cây. Lúc này các người tu tiên môn mới chợt hiểu ra, thì ra vị này là đệ tử của gia tộc tu tiên diệp gia, tần diệp lĩnh. trách không được không chút sợ hãi. Ở tại quầy hàng của hai người này, có một cái bát màu vàng, có hoa văn kỳ quái, cùng một vật phẩm như là tấm vải có vẻ trong suốt. Vật phẩm như tấm vải này, đầy nếp nhăn, xung quanh lại còn rách nát, cứ như là bị chó gặm, điểm duy nhất làm cho người ta chú ý chính là trên thỉnh thoảng lại lué ra ảnh sáng trắng có chút kỳ lạ. Đây là pháp bảo tạng phiến. Sau khi thấy vật này, đám người xung quanh xem thất vọng không ít, vật trước mắt họ hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Tàn phế này rất là kỳ diệu đó nghe, chỉ cần dùng nó bao quanh vật thể sẽ lập tức ẩn hình, hơn nữa một tia linh khí cũng không có tiết lộ ra ngoài, cũng không sợ linh khí từ bên ngoài tiến vào đâu. Người da đen nghiêm mặt lớn tiếng giải thích, nói xong hắn đột nhiên rũ tay áo xuống, từ bên trong lấy ra một con chuột màu bạc. Yêu thú bậc một cất kiếm thử. Đám người tu tiên vây xem, có người kêu lên tên của con chuột này, lại khiến cho một trận sao động nhỏ. Thật không hổ là cao thủ tầng 10 á, ngay cả yêu thú bậc một cũng có thể chế ngự được. Rất nhiều người không nhận được âm thầm nghĩ. Lúc này Hãn tử da đen cầm lấy miếng vải kia trùm lên con chuột. Kết quả kỳ tích xuất hiện, con chuột cùng miếng vải lập tức biến mất không thấy, cho dù là rất nhiều người dùng thiên nhãn thuật để xem cũng không thấy đâu cả. Hãn tử chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, có chút hài lòng. Sau đó đột nhiên vung tay lên, trong tay lại xuất hiện mảnh vải mà con chuột nọ cũng lập tức hiện ra. Hơn nữa không chỉ có giật sống đâu, ngay cả giật chết cũng có hiệu quả như vậy đó nói xong hán tử lại vung tay lên một ngọn tiểu đao linh khí bức người phóng trên mặt đất cũng lần nữa đem mạnh vải trùm lên trên kết quả cũng là biến mất không tuôn tích hơn nữa một tia linh khí cũng không lộ ra ngoài vô thật kỳ diệu nha ấn thật là kỳ diệu có thể ẩn hình kìa đám người vây xem đều xung quanh bàn luận thế nào đổi lấy cái bát của ngươi cũng là tương xứng chứ hán tử lần nữa gỡ xuống miếng vải sau khi đem ngọn tiểu đao thu lại hướng tới chủ quầy nói không đổi muốn ẩn hình một đoạn hình phù sơ cấp bậc trung là được Hơn nữa nhỏ như vậy, chỉ có thể ẩn được cái bàn chân của ta thôi sao?" Chủ quầy lắc đầu trào phúng nói. "Không phải nói cho ngươi sao, đây là pháp bảo tàng phiến, không phải là tu sĩ kết đăng kỳ hoặc là tu sĩ nguyên anh kỳ luyện chế ra, không phải tu sĩ ngang cấp ai có thể xem hoặc công phá hiệu quả ẩn dấu của nó được. Động hình phù làm sao có thể so với nó?" Người da đen tức giận nói. "Ngươi có nói thế nào, ta căn bản cũng không cần giật ấy. Muốn có nó, ngươi cứ đưa ra 30 khối linh thạch đi hoặc vật phẩm khác trao đổi." Quầy chủ lạnh lùng nói. "Ngươi hán tử xem ra cực kỳ căm tức hai tay nắm chặt tiến lên một bước Rồi người còn sao ngươi còn muốn ép bán ta sao người của diệp gia chúng ta không dễ bịn hiếp đâu chủ quầy có mắt xoay chuyển không chút khách khí nói diệp gia được lắm người da đen mặc dù ngoài miệng không phục nhưng vẫn đem nắm tay buông lỏng ra hiện nhiên đối với diệp gia rất là kiên kỵ hán tử đối với quầy chủ dùng diệp gia đàng áp mình trong lòng tức giận dị thường hắn thân là cao thủ 10 tầng vốn được người khác trọng vọng bây giờ lại chịu nhục bỗng ý sớm đã muốn phát tay đi nhưng trong lòng lại không nỡ đối với hồi phong bác phải biết rằng pháp khí này cùng với công pháp của hắn cực kỳ xứng đôi nếu có thể hoán đổi được tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên không ít nhưng lúc này trên người hắn Ngoại trừ pháp bảo tàn phiến ra các vật phẩm hữu dụng khác như là linh thạch mấy ngày trước toàn bộ đều tiêu hết làm cho hắn hôm nay tiến thoái lưỡng nan nhĩ quân đại này tàn phiến này bán cho tài hạ đi tài hạ xuất 10 khối linh thạch từ trong đám người đang xem đi ra một người mập mạp mặc áo bào màu cho Hắn đi tới trước mặt hắn tử liền ôm quyền Rất thành khẩn nói Không bán muốn mua bỏ ra 30 khối linh thạch Người da đen lắc đầu Cái giá tiền này của hắn căn bản không cách nào tiếp cận Khủ Pháp bảo tàn phiến này của các hạ nếu lớn hơn vài phần Cũng đáng giá tiền Đáng tiếc nó thật sự là nhỏ đó Có thể bao phủ quá ít vật phẩm Người áo xám thấy hắn tử không chịu đáp ứng Trên mặt lộ vẻ tiếc nuối Cũng không dây dưa nữa mà quay về trong đám người 12 khối bán không Ta xuất 13 Người tu tiên đang xem bốn phía, đối với pháp bảo tàng phiến này, động tâm cũng rất nhiều. Cho dù đem về không dùng được, nhưng cứ từ từ nghiên cứu cũng tốt. Nó không chừng có thể giúp bọn họ tìm hiểu ra cái gì đó. Cứ như vậy, một hồi sau, giá đã lên tới 20. Người ra giá là một thanh niên mặt tròn. Đối mặt với sự ra giá cao như vậy, những người khác cũng không lên tiếng nữa. Bọn họ cũng cảm giác được giá tiền này đã rất cao. Nếu như ra giá cao hơn nữa, thì cũng có chút trở thành bại gia tử. Dù sao trên người tu tiên cấp thấp như bọn họ có thể có hơn 10 khối linh thạch. Tính là không tệ rồi Mà vừa rồi, người vừa hô giá cũng là đệ tử của các gia tộc Chỉ có bọn họ mới có thể giàu được như vậy 20 khối Người da đen thần sắc chợt động Cái giá tiền này đã chạm đến giới hạn của hắn Nếu như hắn thêm vào một món đồ trên người hắn nữa Có lẽ có thể từ chủ quầy này Đổi lấy hồi phong bát. Người nguyện ý xuất ra 20 khối linh thạch à Hán tử hướng về phía thanh niên mặt tròn Ông hòa hỏi Mà thanh niên mặt tròn này không biết vì sao Trên mặt một hồi hồng, một hồi lại trắng Cực kỳ bối rối. Ta ta ta không có nhiều linh thạch như vậy Một câu lắp bắp nói ra Làm cho toàn bộ người vây xem đều ngạc nhiên Không có hả Vậy ngươi vừa rồi hô cái gì Chẳng lẽ là có chủ tâm chơi ta hả Hán tử da đen nghe vậy giận dữ Nguyên một bụng tức giận nãy giờ Lập tức bạo phát ra Từ trên người thoát ra khí thế cường đại áp đảo thanh niên nọ ta chỉ thấy những người hô xem nó giờ có cảm giác như là đang chơi đùa nên bản thân cũng thường miệng hô một tiếng như vậy thôi xin vinh đài thứ thanh niên vội vàng giải vây cho mình hắn đầu đầy mồ hôi từng giọt mồ hôi hột bằng hạt đậu không ngừng rơi xuống hắn chỉ là một người tu tiên tầng 5 làm sao có thể chống cự được loại linh áp này vừa rồi hô 19 chín khối là gì nào vậy tao nguyện ý tặng một khối linh thạch để cho các hạ mua giật đó thanh niên sáng ý vội vàng hô đáng tiếc bốn phía tĩnh lặng không người nào trả lời xem ra vị kia cũng đã đổi ý không muốn mua nữa Vậy hôn đài nào lúc nãy hôn 18 khối? Thanh niên nhìn khuôn mặt người da đen càng ngày càng bất thiện, cơ hồ muốn khóc lên. Hắn chỉ là một tiểu tán tu, trên người cũng chỉ có hai khối linh thạch mà thôi. Cái này cũng là khổ cực cả năm mới đổi lấy được. Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ là sẽ có màn hay để xem. Chậm đó. Một thanh âm không nhanh không chậm đột nhiên vang lên. Từ bên ngoài đi vào một người. Người muốn làm gì? Người da đen ấm trầm nghiêm mặt. Nhìn người đang tới, tính tình của hắn đang rất tệ. Nếu người này cũng chơi hắn, hắn cũng không ngại đem người này đồng thời thu thập luôn Mặc dù người này cũng không kém, cảnh giới cũng đến tầng thứ 9 tại hạ đối với vật này có chút hứng thú, muốn mua nó Người này chỉ vào mảnh vải, mỉm cười nói với hắn Người tu tiên bị người da đen hiểu lầm là muốn chơi hắn, không phải là người bên ngoài mà là hàng lập Vốn hàng lập ngay từ đầu, nghe người này nói pháp bảo tàng phiến này có thể ẩn hình cùng giấu đi linh khí Trong lòng liền chật động, một ý nghĩ mơ mơ hồ hồ xuất hiện trong đầu hắn Đợi đến khi người da đen biểu diễn ẩn dấu ngọn tiểu đao, Hàng Lập ý nghĩ trong đầu càng rõ ràng, đối với pháp bảo tàng phiến này, lập tức trở nên càng cần thiết, bởi vậy cho dù thanh niên kia thật sự có trả 20 khối linh thạch mua lấy vật này, Hàng Lập cũng sẽ tìm cách lấy cho bằng được vật này. Người xúc bao nhiêu để mua? Người da đen sửng sốt, nhưng ánh mắt đã hòa hoãn xuống mở miệng hỏi. Tại hạ không định mua, mà chỉ là dùng vật để đổi thôi. Hàng Lập thông dong lấy từ trong tay áo ra một tờ phù, đặt ở trên quầy hàng để cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Phi hành phù có người biết lập tức kinh hô lên. Là linh phù sơ cấp bậc cao kìa. Người tu tiên nào cũng đều kinh ngạc, dù sao linh phù sơ cấp bậc cao từ khi Thái Nam hội bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ xuất hiện năm 6 cái mà thôi, hơn nữa mỗi cái đều bán ra với giá tiền kinh người.